40 ngày Tết Hôn diễn đọc đào Mai truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 35 ngày thứ 25 này không biết là bị câu nói của Lục Diệp làm hoảng hay là cảm thấy cục già Bồi phu nhân không cản Lục Diệp nữa, tất cả Bồi quân nhất thời cũng im re. Lục Diệp thuận lợi lấy xe chở Vân Thường về nhà thông báo tình hình mắt Vân Thường do lục cô nhân nghe, nghe xong tin này, bồi mặc lục cô nhân lộ ra chút vui mừng, cho dù bồi vang vang làm ra chuyện khốc kiếp như thế, nhưng nói sao thì bà và bồi cô nhân cũng là chị em bao nhiêu năm, hôm nay vì con mà đỡ mạn, sao ông bà dễ chịu được? Lục cô nhân còn nhớ một ngày của nhiều năm về trước, thượng tướng lục và trung tướng bồi đều đi miền tây làm giống lỗ. Mưa to liên tiếp không ngừng, liên tục có tình xấu truyền về. Bà còn như si sụp tới nơi. Lúc đó, ba bồi phu nhân ồm chăn gói tới ngủ với bà. Hai người phu nữ nâm nóm thấp thổn vượt qua một đêm. Dựa vào đối phương vấn vọ lắm mới chống đỡ được. Tình bạn mấy chục năm bây giờ chỉ chốc lát đã chấm hết. Lộn phu nhân thở dài, nhưng bất kể thế nào, bà phân biệt rõ ràng. Chuyện lần này, không thể dễ dàng cho qua như thế được. Nếu bây giờ bồi văn văn không nhận được bài học tích đáng, bồi phu nhân vẫn che chở cô ta như cũ. Vậy sau này thì sao? Đoàn này là bắt cóc, tầng sao có phải muốn giết người luôn không? Độc phu nhân kéo tay vân thường, cẩn thận nhìn cô một lượt, trong lòng càng thêm kiên định. Bất luận ra sao, không thể để vân thường chịu quốc ớt. Con bé đã khổ lắm rồi, Bây giờ đến cả nhà họ lục họ cũng không làm được chỗ dựa cho nó, thì nó có mà, không nảy sinh tuyệt vọng với tình thân. Đầu cô nhân ngẩng đầu dẫn người làm, kêu cô ta bưng tổ yến mết chân lên. Bất vả lắm, gương mặt nhỏ nhắn của vân thường mời có tí thịt Bị hành hạ như vậy giờ lại gầy đi rồi, tiếp tục như vậy làm sao được. Chẳng những thân tệ cô không chịu nổi mà đứa bé trong bụng cũng không đổ chất dinh dưỡng. Vân thường không thích ăn tổ yến. Chắn tài trời sinh, không phải xấu giàu sang. Cô không thích ăn mấy món đồ bổ kia. Nhưng đó là tấm lòng của luật phù nhân. Có lại không nợ, làm bà lo lắng, đành kiên trì về bắt tổ yến lên uống sạch. Bây giờ mới theo luật dìp lên lầu. Về tới phòng ngủ, đột dìp rửa tay chân sạch sẽ, bỏ lên giường. Để Vân thường gọi lên đuổi anh, bụng về mát xa chung quanh mắt cho cô. Chuyện trưởng đã nói, như vậy có thể giảm bất đau đớn, còn có thể thúc đẩy tùng hoàng máu vùng mắt, rất có lợi cho quá trình hồi phục của mắt vân thường. Hẻ là thứ tốt cho vân thường, độc diễm đều không từ chối. Tuy bây giờ, anh cũng vừa hỏng vừa mò, nhưng chung quỳ cũng không kém bao nhiêu. Anh giảm nhẹ lực đạo nơi tài, nhẹ nhàng mát xa chung quanh mắt vân thường, vừa ẩn vừa chú ý nét mặt của vân thường nếu cô không tự chủ được nhíu mày, tức là lực hơi mạnh. nếu cô hưởng thụ, thân thân sẽ buông lỏng. sức nạn gối trên đầu anh cũng hơi tăng lên một chút. để lục diệp mánh xa cho mình, Phương thường thường hơi ngại. có còn cho anh lục diệp bị thương, chỉ muốn anh nằm xuống giường nghỉ ngơi. thế là mắt cô không thấy. lục diệp lại luôn khẳng định vết thương của anh đã lành rồi. cô cũng không nghi ngờ gì nữa, bởi vì lục diệp chưa gạt cô bao giờ. Chỗ này cảm giác thế nào? Mát xa nửa tiếng đồng hồ, lục diệm dừng tay di chuyển sang bụng dưới của văn thường. Dây dặn cẩn thận, mát xa như sợ làm quả trứng trong bụng hoạn hốt. Đức nóng trên tay anh xuyên qua quần áo thớt bụng cô. Anh dáng dễ chịu lạ lùng. Thường thường miễn cười nắm tay lục diệp. Không có cảm giác. Đúng là không có thật. Nếu không phải kết quả kiểm tra của bệnh viện sờ sờ ra đó, có còn không tin Mình có thai đầu Cũng có thể là tại bé cưng nhỏ quá Có phải là chả có cảm giác Đã mang thai tí nào Thật à Được diện bán tính bán nghì Khi rằng anh chẳng hiểu gì Về lĩnh vực này Nhưng phản ứng ống ngán anh có biết Vân thường chẳng có cảm giác gì là sao Sao đứa bé này ngoan thế Nhỏ quá Có phải nhờ vân thường đón được thắc mắc của anh Bình thường Phải 3 tháng mới có phản ứng ở ra là thế, lục diệm ngộ ra ra mắt đang nhấn nhìn chăm chăm bụng vân thường lẩm bẩm muốn con trai, không con gái đi không đúng muốn con trai Rốt cuộc là thính trai hay gái vân thường vợ khóc vợ cười cũng hơi lo lắng tôi nhỏ đã sống trong gia đình trọng nam thanh nữ bị vân quan phường đánh chưa đủ đường bây giờ cô có thai Tấm là mẹ rồi mặc kệ là trai hay gái cô đều thương cả Nhưng Lục Diệp nghĩ sao? Anh vẫn thính con trai hơn à? Lục Diệp, con trai con gái với anh mà nổi các miệng lớn lắm hả? Vân thường vẫn không nhìn được mà hỏi. Lục Diệp chẳng hề nghĩ ngợi, nói chắc như bắp, rất lớn. Vân thường thất tiêm, có họng khô khốc Vì sao? Lục Diệp cao mày tỏ vẻ sóng sức, nghĩ một hồi đám khô khăn, con gái khó nùi. Không phải giống nhau sao? Giọng thiếu táo lục chuyên định, đương nhiên không giống rồi, con trai có thể tha hồ đập. Nếu xuyên con gái, giống Vân Thường, một đôi mắt hạnh đen nhánh long lành, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ai mà nở đánh. Con trai không giống, da dày thịt thô, đánh mấy cũng không đau lòng. Vân Thường bị anh chọc cười, có kiện gió dụng con thế này à, con trai là có thể tha hồ đánh. ông được à, có điều bây giờ rốt cuộc là con trai hay gái còn chưa biết. Cô tạm trọng lượng không tranh luận với anh. anh người đã nói một lát, độ cô nhân liền sang người kêu họ xuống ăn tối. Mấy ngày này ở bệnh viện dục dịp an toàn, canh xuống nước lã. Thật sự nhìn hết nổi rồi, vừa nghe có cơm ăn hợp tức kéo vân thường xuống lầu. Không biết con tưởng anh nhịn đói mấy bữa rồi. Nhà họ lục ăn cơm, luôn nói cười rộng rã và thận vui vẻ. Đột phụ nhân biết thường thích ăn nấm, bèn múc cho cô. Một chén canh xương làm nấm trà tân. Mỗi rồi mới dậy tới trước mặt cô. Nhìn cô múc từng muỗng mà cao hứng hơn cả mình ăn. Người một nhà đang ăn ngon miệng. Bùi phu nhân rung ngộn tìm tới. Lăng này không biết sao bùi quân không đi theo. Chỉ có một mình bùi phu nhân, hai mắt xưng rõ, mắt mặt tắm xịt, nhìn nhét nhát thấy đỏ. Lúc trước, nếu có chị em thân thiết tới thầm, Lục phu nhân nhất định rất hào hứng, nhưng lần này, bà thật sự không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với bùi phu nhân. Em tề, chị chỉ có một đứa con gái này thôi. Bùi phu nhân vừa vào đã khóc với lục phu nhân. Từ nhỏ, chị đã không nỡ đánh nó rồi, mắng cũng không nỡ. Nó là cục cưng cả nhà cưng chiều. Bây giờ bị nhốt ở đồn cảnh sát một ngày rồi, không biết sợ tới mức nào nữa. Sợ. Vậy, thường thường thì sao? Lúc đó bị bắt cóc, bị hiếp bớt, con bé sợ cỡ nào? Bùi văn văn, chẳng qua, hồi đồn có một ngày mà thôi. Muốn hồ ai chẳng biết, cô ả là con gái rũ của trung tướng Bùi. Ai dám làm gì ả? Tụt dịp tầm thấy trái tim lạnh giá, không phải con mình thì con sót, có thể xem như cỏ rác sao. Chị Vương không cần nói gì nữa, lục phu nhân đặt đũa xuống đứng dậy. Tôi hỏi chị một câu thôi. Văn Văn đến đồn cảnh sát một chuyến. con được người ta hầu ăn hầu uống mà chị đau lòng tới mức này rồi. Vậy vân thường nhà chúng tôi thì sao? Ông bé đang bị bắt cóc ư. Bồi vô nhân lo vẻ xấu hổ áp ống. Cái đó không phải chỉ tới xin lỗi vân thường rồi thôi. Văn Văn còn nhỏ, nó đã biết lỗi rồi. Lột vô nhân nhắm mắt, bắt nãy mềm lòng, chất thời lại cứng lên. Chị Vương, bà còn chưa nói nốt nửa câu sao. Xuân cửa đột ngột reo lên người làm mở cửa ra nhìn hóa ra là trung tướng bùi đi đông bắc đàn luyện bà ở đây làm gì không mất mặt à nhìn bộ dạng nước mát nước mũi rồng rồng của vợ chân mày trung tướng bùi nhăn tức mở miệng quá bùi phu nhân ngơ ngác ấn đầu nhìn chồng đột nhiên quay về không nói được lời nào về nhà ngay giọng trung tướng bùi vỗ to bây giờ cố tình cao giọng càng liếc tay Đàn bà biết cái gì, mau về nhà Tôi ở đây uống mấy ly với anh Lục Bùi phụ nhân há miệng nói nhỏ Linh thấy sắc mặt trung tướng Bùi Đành ngưỡng ngụng gật đầu với người nhà họ Lục Rồi quay đi Trung tướng Bùi ngồi ở nhà họ Lục đến nửa đêm Uống một bàn rượu Bây giờ mới thang với thượng tướng Lục Anh Lục Hà, tôi chỉ có một đứa con gái Có một đứa thôi Ông mở cặp mắt lờ đờ Nhìn thượng tướng Lục Thì nó làm tôi thất vọng, nhưng dấu gì cũng bưng bồ đổ đáy trong nó không lớn. Nếu nó có có tốt xấu gì, trung tướng bùi vơ cho rổ bên cạnh, tợ một miếng, ạ lên rồi nói tiếp. Anh bảo tôi làm sao mà sống đây. Thượng tướng lũng trầm mặt không nói, ông biết ý của anh em là gì, nhưng chuyện này bảo ông ra mặt thế nào đây. Biểu ông hứa với ông ấy, sau này đừng nói là không có mặt mũi nhìn con con giàu, với cả cháu nội chưa chào đời, ông cũng chẳng có mặt mũi nào. Trong tướng bồi ấy còn lại nhảy không dứt. Anh Lột, để mặn anh em bạn già đi, tôi xử lý con nhóc kia, cứ dù mẹ nó cản tôi cũng xử, lần này xem tôi có đánh chết nó không. Thượng tướng Lột, cầm ly rượu lên nóc một ngụm rượu trắng. Anh bồi không phải tôi nhận tâm thật sự là ông chưa nói hết, cửa phòng khách bị đậy bật ra. Lúc đứng ở cửa, ngược sáng, ánh mắt lạnh tên nhìn họ. Thượng Tốn Lục im bạc. Con trai ông từ nhỏ đã sất bướng. Quyết định chuyện gì cho dù ông có quất rồi đánh chết nó, nó cũng không sửa. Đáng này thật sự, ông không nhúng tay được. Ais, già rồi, già rồi, chuyện của thanh niên để chúng tự giải quyết đi. Thượng Tốn Lục uống rượu trắng, ăn thịt bệnh, dứt khát ngậm miệng làm thình Ais, tiểu lục, tiểu lục à Trung tướng Bùi bắt tay với Lục Diệp vẻ mặt có lỗi. Lần này là chú có lỗi với cháu. Lục Diệp nhíu mày không nói, nhưng mặt tương tấu đồ nghiêm túc cứng ngắc. Tại bước đi tới trước mặt Trung tướng Bùi, chú Bùi giọng nói trầm thấp: "Cổ Lục Diệp không, từ sao giờ phút này lại thêm mấy phần kiềm chế? Cháu biết văn văn còn nhỏ không hiểu chuyện. Lần này làm sai rồi." Anh hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Trung tướng Bùi rồi mán sắt bén vừa đen vừa sáng. giáo lập tức gọi điện kêu đổi hình sự thả ra. giáo không trì cú nữa. trung tướng bùi giật mình nghe sai trên người bóc đi quá nữa. ánh mắt nhìn lục diệp cũng thay đổi. cháu ngoan cháu ngoan, chú cảm ơn cháu. nhưng đột nhiên ánh mắt lục diệp nở lên một nụ cười cứng ngác dưới ánh đèn nhìn đặc biệt khủng khiếp. cháu có một yêu cầu.